Sau cuộc điện thoại đó, Diệu tránh mặt tâm không có gặp anh. Tâm có sang nhà Diệu ngồi cả tối cô cũng không về. Tâm như điên như dại đi, tìm ở đâu cũng không gặp cô. Hai người ở cùng làng có xa xôi gì đâu mà không thể gặp được. Diệu trốn ở đâu không ai nói cho anh biết, cứ như thể ngu lang chất nữ. Nhưng bạn học còn biết thời gian và địa điểm gặp nhau để mà còn hy vọng. Đằng này, tâm không hề biết Diệu đi đâu về đâu. Mãi sau, bà Hiền mới nói thật là Diệu đã lên nhà một người bà con xa chơi một thời gian cho khuây khỏa. Nói là vậy, nhưng thật ra là cô đi để tránh mẹ phát hiện về chuyện cái thai. Diệu có lên nhà người họ hàng đó ít ngày, sau đó lên chỗ công tác mới tìm hiểu nơi ở trước, còn nhiều chuyện phải lo. Bây giờ không phải chỉ cho bản thân mình nữa, mà còn có một sinh mệnh đang lớn dần trong bụng cô. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị kỹ càng. Một mình Diệu tự lên kế hoạch mua sắm mọi thứ cần thiết cho em bé ở dưới thị trấn để chờ ngày sinh. Cô cất tất cả mọi thứ vào cái vali nhỏ rồi qua nhà thăm bố mẹ vài ngày. Bài Hiền mua đủ thứ đồ ăn thức uống, cá khô, mắm muối, bột nếp đóng vào ba cái thùng giấy cho con gái. Từ nhà cô đến trường mới cũng cả trăm cây số. May là xe đến nơi công tác đi qua ngang nhà cô nên vận chuyển đồ đạc cũng không có khó khăn lắm. Diệu dặn cái Thảo ở nhà chăm sóc cho bố mẹ, không cần lo cho chị. Thỉnh thoảng cô sẽ về thăm, mọi người không cần lo. Ngày xưa lúc đi học ngoài thành phố, cô cũng tự mình lo liệu. Bây giờ trưởng thành rồi, lên cái quyện miền núi xa một chút, nhưng thì có nhầm nhò cái gì? Diệu ăn ủi mẹ để bà không phải lo lắng. Bà hiền đỏ mắt sụt sùi, bà biết Diệu tự lo được cho mình. Diệu tự lập từ nhỏ và tin tưởng cô không bao giờ bị xa ngã trước những cám dỗ, hốn hồ bây giờ cô đã là một cô gái chính chắn. nhưng trong lúc đang đau khổ lại không có người thân bên cạnh bà thấy sót cho con lắm. Ông Hiền không ngăn cản chuyện Diệu đang yên năng lành, tự dưng chuyển lên miền núi mà chỉ khuyên con gái đã chọn lựa con đường của mình, thì hãy vững tâm mà đi, có gặp gền cũng cố đừng có để mình bị xa ngã bao giờ mệt quá thì hãy trở về với bố mẹ thảo thì khóc nước nở cứ như chị đi lấy chồng xa không bao giờ trở về nữa cô quen có chị ở nhà bao năm rồi nhà chị có hai chị em làm gì cũng có nhau thảo kém diệu cả chục tuổi nên trong mắt diệu thảo còn bé bõng quá mặc dù cô đang học năm cuối cao đẳng y Cô dự định ra trường rồi sẽ sinh vào làm trạm y tế xã Nên Diệu cũng đỡ lo phần nào về bố mẹ Buổi tối Diệu sang nhà Duyên gặp bạn để nói chuyện Dù sao thì Duyên cũng là bạn thân nhất của Diệu Trước khi đi cũng phải nói với nó một lời Mày có dở hơi không hả Diệu? Người ta mất cả trăm triệu sinh về với xui không có được Mày lại đòi lên miền núi Mày hâm thì cũng hâm vừa vừa thôi chứ Duyên tức giận chửi như tác vào mặt của Diệu khi cô nói đã có quyết định thuyên chuyển lên miền núi công tác. Không chỉ Duyên, mà cả trường đều há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Diệu làm đơn xin được thuyên chuyển. Diệu đọc thông báo của sở, thấy năm sau có những ba chỉ tiêu thiếu. Mai sao lại có môn của cô, vậy là Diệu làm đơn. Lúc ký duyệt, thầy hiệu trưởng cũng là giáo viên cũ của cô, cũng ngạc nhiên lắm. Diệu là học trò cũ của trường. Sau khi tốt nghiệp loại ưu, lại có phần ưu tiên là cũ học sinh nên diệu được nhận về trường nguyện dạy. chứ bây giờ giáo viên ra trường để được sinh vào một chân dạy học, dù ở trường làng như diệu thôi cũng khó lắm. công việc đang thuận lợi thì bỗng dưng diệu lại xin chuyển đi làm, ai cũng thắc mắc. diệu làm đơn xong mới nói cho bố mẹ biết. lúc này ông bà cũng không còn cách nào khuyên can, vì cô đã có quyết định chuyển công tác. chuyện diệu chuyển đi chỉ người trong trường biết, người nhà cô biết. Và hôm nay đến lượt Duyên viết, Diệu đến để nói với Duyên. Tính Duyên nóng nảy vừa nghe xong đã nhảy bổ vào hồng có Duyên chửi đong đỏng lên. Xong thấy bạn có vẻ như sắp khóc, Duyên khựng lại. Có phải mày và anh Tâm có chuyện rồi phải không? Diệu không nói mà gật đầu, mắt đỏ hoe, Duyên hiểu ngay mọi nguyên căn không tự dưng mà Diệu lại quyết định rời xa bố mẹ của mình. ta biết ngay mà! Chỉ có chuyện đó mới khiến mày có các quyết định điên rồ đó thôi. Mày không có việc gì mà phải bỏ đi. Tụi mày cứ đăng ký kết hôn đi mà ở với nhau, ta xem bả làm được cái gì. Dự ngước lên nhìn Duyên lắc đầu, miệng cười chua chát. Mày cũng thấy rồi đó. Bà ta có chết cũng không có chấp nhận tao. Mấy bữa trước còn tự tử đó. Chuyện này là cả làng ai cũng thấy. Trời ơi, bà làm mình làm mấy vậy đó thôi. Chứ cứ để cho mỗi ấy tự tử coi mũ có dám chết không. Ai rời đi tự tử mà đi hô to cho cả làng biết? Tôi đi chết đây. Giỏi thì im im mà uống liều chuột thì chết được liền. đã thừa biết mánh khóe của bà mà, mày sợ cái đất gì? Diệu thở dài. À, dù biết là bà ấy chỉ dọa thôi, anh Tâm dù gì cũng là con trai. Nếu uh, tụi tao kết hôn, bác ấy dăm bữa nửa tháng này làm mình làm mấy đòi tự tử, thì liệu anh ấy có yên ổn mà sống với tao được không? Tao không có muốn anh ấy phải khói xử. Duyên nhìn Diệu mặt mày yếu sìu, vậy là mày đã quyết định rồi. Ừ, khổ thân cho mày. Yêu nhau ba bốn năm trời cuối cùng của mỗi người một ngã. Thôi thì mày quyết định vậy đi cũng được. Đi xa cái làng này mong mày gặp được người tốt, không phải chịu cái tiếng nọ điều kia nữa. Duyên cầm tay bạn an ủi, Diệu cười cười nhưng đôi mắt còn ương ước. Được rồi, ta nói với mày thôi. Anh Tâm có đến đây hỏi địa chỉ thì mày cũng đừng có cho nấy biết. Ta cũng dặn mấy người trong trường tao rồi, chắc một thời gian nữa thì sẽ ổn thôi. Ừ. Giọng có duyên, buồn buồn, nhìn Diệu vừa thương vừa không đỡ. Không hiểu sao, Diệu vừa đẹp vừa hiền, lại công việc ổn định, và cái số nó lận đận tới như vậy. Nghỉ hè Diệu xin bố mẹ cho lên Thái Nguyên chơi một thời gian. Mấy ngày liền, Tâm không có liên lạc được với Diệu, gọi điện toàn là thê bao không liên lạc được. Tâm quyết định đến nhà Duyên tìm cô. Chỉ có Quốc ở nhà, Duyên vừa chạy ra ngoài mua sữa cho con. Bà mẹ chồng đang ẩm thằng bé dỗ ngủ dưới nhà, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, từ dưng Tâm nghỉnh mặt ra, cảm giác xót xa, luyến tiếc, giá như dịu còn. Chắc không bao lâu nữa anh cũng sẽ được làm cha như Quốc. Anh uống miếng nước đi. Quốc đẩy tách nước trà, vừa trót khỏi ấm tích về phiếu của Tâm, dễ mặt thông cảm. Tôi cũng không biết nhiều chuyện về Diệu, Duyên cũng không có nói nhiều. Cô ấy chỉ nói lần này Diệu có vẻ quyết tâm lắm. Tôi phải tìm cho bằng được cô ấy. Ừ, tôi hiểu anh rất yêu, nhưng chuyện này cũng không có biết nhiều. Anh đợi một chút Duyên về thì hỏi cô ấy cho rõ. Quốc nhìn Tâm ái ngại. Anh đến nhà Quốc lần thứ hai để gặp Duyên rồi mà lần trước cô bận đi đâu đó. Mãi tối muộn mới về. Tâm có điện thoại cho Duyên mấy lần mà cô không nghe mấy. Hôm nay anh lại đến tìm cô lần nữa, nhưng cô lại vừa mới đi ra ngoài. Tâm muốn hỏi cô về chịu, chỉ có duyên là biết rõ nhất. Đang nói chuyện thì có tiếng xe máy, Quốc nhìn ra sân. Ờ, bà xã tôi về rồi kìa, có gì hai người cứ tự nhiên nói chuyện nghe. Quốc đứng dậy chào Tâm, rồi ra sân cầm cái hộp sữa vào nhà, pha cho con. Anh Tâm tới lúc nào? À, anh mới đến một lúc rồi. Duyên vừa nói vừa cởi cái áo khoác ra, thật ra cô cũng biết Tâm đến đây là vì chuyện gì. Anh cũng đừng có cố tìm nó làm cái gì, chuyện có hai người thôi thì như vậy cũng hay, Chứ kéo dài ba bốn năm trời cuối cùng có được cái gì đâu, anh cứ để nó đi, biết đâu nó lại tìm được người phù hợp với nó, yêu thương nó cho nó đỡ khổ. Tâm cúi xuống bất lực, giọng tha thiết như sắp khóc. Anh cũng yêu thương cô ấy, em biết mà Duyên. Anh yêu Diệu biết là bao nhiêu, nhưng anh... Trời ơi! Duyên rót ly nước lạnh, uống một ngụm. Mẹ anh trái khoái như vậy, làm sao mà nó sống được chứ? Hai người đúng là xấu khổ mà. Thì em cứ cho anh địa chỉ của cô ấy đi, anh muốn trực tiếp gặp Diệu để nói cho rõ chuyện này, chứ bây giờ Diệu không có chịu nói chuyện với anh. Duyên thở dài, rồi đứng dậy. Anh chờ em một chút. Xong liền đi vào phòng lấy ra một phong thư đã được gián kín. Đây, nó nhờ em gửi cái này cho anh. Chắc nó cũng đau lắm nên không thể đối diện với anh được. Anh cũng nên hiểu cho sự khó xử của nó. Quyết định chia tay cũng không có dễ dàng nào với nó đâu. Đọc xong rồi nếu anh vẫn muốn xin địa chỉ của nó thì em đưa cho anh. Tâm cầm lá thư của Diệu từ tay duyên, mắt trừng trừng, nét chữ đắng nót ngay ngắn của Diệu dẫn như ngày nào Trùng trùng, anh đặt lá thư lên túi áo ngực cạnh trái tim mình rồi lên xe về. Tâm về nhà, mặt lầm lũi không nói gì, bà Hoạt và con Thảo đang ăn trái cây ở hiên nhà, thế vậy cũng chỉ nhìn theo không dám nói. Tâm để cái cặp trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, không kịp cởi áo quần dài mà lao lên giường lấy bức thư trong túi áo ra đọc. Anh Tâm Em biết giờ này anh rất đau khổ, em cũng vậy. Tình cảm của chúng ta đã kéo dài đăng đẳng ba năm trời như vậy, làm sao mà không đau chứ? Nhưng chúng ta sống đâu phải chỉ có tình yêu, phải không anh? Chúng ta cũng không còn là những cô bé, cậu bé tuổi đôi mươi sống chết vì tình yêu. Chúng ta phải có trách nhiệm với bố mẹ và nghĩa dụ với những người thân của mình nữa. Tình yêu có thể tồn tại trong một giai đoạn rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trách nhiệm và nghĩa dụ thì nặng lắm. Em tin anh cũng hiểu những điều em nói mà tôn trọng quyết định của em. Xin anh đừng có cố tìm cách gặp em nữa. Em yêu anh, thương anh và chưa bao giờ hối tiếc gì khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta đã có với nhau, đã trao cho nhau. Em luôn trân trọng và giữ gìn nói suốt cuộc đời mình. Hãy sống thật tốt phần đời của mình anh nhé. Em cũng sẽ cố sống phần đời của em để nếu có ngày chúng ta gặp lại sẽ có thể nhìn nhau mà nở một nụ cười bình thản như hai người bạn. Em tin thời gian sẽ có thể chữa lành mọi thứ. Người anh đã từng thương, em, diệu Tâm nhắm mắt, áp bức thư của Diệu vào ngực mình, những cơn đau cứ nhối lên từng đợt bên ngực trái, những dòng chữ Diệu viết nhẹ nhàng đến vậy, mà sao trái tim của anh lại đau đớn quá. Đây là lần đầu tiên Diệu viết thư bằng giấy cho anh. Nhưng Diệu không biết, từ hồi còn đi học, anh đã viết biết bao nhiêu bức thư tình như vậy cho cô mà đâu có dám gửi đi. Những lúc dịu buồn, những lần dịu vui và cả những ngày dịu hạnh phúc bên bính, anh đều viết thư rồi lặng lẽ tự mình đọc lại rồi đốt đi. Trong suốt những năm tháng là học sinh rồi sinh viên, Tâm viết cho Diệu cả trăm bức thư như vậy rồi lại đốt đi, không dám để người khác biết. Ngày Diệu nhận lời yêu anh, anh sướng biết bao nhiêu và cũng từ đó Tâm đã không còn thói quen viết thư tay nữa. Bởi anh biết từ nay có thể tự do mà bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng những hành động yêu thương trực tiếp với người anh yêu mà không cần đến những dòng chữ cô đơn trên giấy rồi lại xé bỏ đi. Những tưởng hạnh phúc đã đến trong tầm tay. Anh cuối cùng đã có được tình yêu của người con gái mà anh thầm yêu bằng cả tuổi trẻ của mình. Những bức thư tay kia sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ. Vậy mà bây giờ đây... Bức thư tay cuối cùng anh nhận được lại là kết thúc cho tất cả mối tình đẹp đẽ đó. diệu diệu ơi! Tâm trên lên khe khẽ, nước mắt chảy xuống gương mặt góc cạnh. Bức thư trên tay cùng ướt nhòe, màu mực loan lỗ. Tâm đau đớn tột cùng trong cơn giật giả, anh biết trách ai bây giờ. Chiều, Dự vừa về đã xin phép bố mẹ đi ngay kẻo lỡ giờ dạy ngày mai. Dạo này cô cứ hay dội dàng như vậy, mấy lần đầu thì còn ở lại được vài ngày, nhưng dạo gần đây dự cứ về được buổi sáng là trưa là sửa soạn đi, dù từ nhà cô lên đến trường mới cũng chỉ mất có vài tiếng thôi. Bà Hiền xót con cứ than vắng thở dài, vừa về có một chút xíu chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi rồi, không biết việc gì ở trên đó mà bận vậy. Thì môi trường mới thì nhiều việc là đúng rồi, với lại nó tập trung vào công việc mới cũng tốt bà. Biết là vậy, nhưng dạo này thấy nó xanh xa quá ông à. Ông Hiền đâm chiêu thổi nhẹ hơi thuốc lào từ trong miệng ra mắt cay cay. Còn nó lớn rồi, rồi nó sẽ vượt qua hết. Bà đừng có nhắc tên nó nữa, nó lại nóng ruột. Ờ, thì tôi chỉ nói vậy thôi. Bà Hiền đứng dậy thu dọn mấy cái bọc còn sót lại khi gói đồ cho Diệu. Lòng ngổn ngang, lần này về nhìn Diệu lạ là lạ. Là cứ như đang giấu giếm cái điều gì đó bí mật người á thì cứ xanh xao đi quần áo rộng thùng thình mẹ hỏi thì cô chỉ nói trên đó người ta toàn là ăn mặc vậy cho thoải mái tháng đầu khi lên diệu về thăm nhà một lần ở lại hai ngày vì nhớ nhà quá tháng thứ hai về thăm cô cũng ở lại một ngày đến lần này là tháng thứ ba thì cô chỉ về có vài tiếng lần này đi cô nói khả năng là lâu hơn Cô mới về thăm nhà được, công việc ở trường mới bận lắm. Bà Hiền nghe xong cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không nghi ngờ gì. Diệu về thăm nhà lần này không ai biết cả, Duyên cũng không biết luôn. Cô về có một buổi sáng thì trưa lại đi. Tháng nào cũng về, nhưng bà Hiền lần nào cũng gói một đống đồ ăn cho cô. Nào là cá khô cá nướng, tôm khô, mấy cân đậu, nhà trồng, thuốc men đầy đủ, mặc dù cô nói ở trên đó cũng có. Mẹ cô là vậy đó, cứ con cái đi đâu là lo nhất vấn đề ăn uống. Diệu nhìn mẹ cầm cụi, đóng từng thùng đồ ăn cho cô mà trào nước mắt. Bây giờ cô càng thấm thía hơn tình yêu của người mẹ, lo cho con từng ly từng chút một. Cho dù con có lớn không, có khả năng chống đỡ với sóng gió ngoài kia. Nhưng khi về nhà, con cũng chỉ là con của mẹ, cũng cần phải có sự chỉ bảo chăm sóc của mẹ ảo lấy xe máy chở đồ ra đường cái chờ xe ô tô tới. Anh Lơ xe vừa thấy đồ đạt đỉnh kỉnh của Diệu liền cười toe toét. "Trời ơi, nhà này cứ nghĩ là miền núi người ta không có gì để ăn hay sao đó, lần nào đi cũng mang một đống đồ, bây giờ người miền núi đâu có còn như ngày xưa nữa đâu, cái gì người ta cũng có hết rồi." Diệu cười cười hơi ái ngại, đúng là trong số những người khách đi xe thì cô là người mang nhiều đồ đạt nhất. Lần nào cũng vậy. May là anh lơ xe vui tính nên nhiệt tình giúp đỡ mang giác lên xuống giúp cho. Xe dừng ở đường cái gần chợ, anh lơ xe kêu Diệu cứ xuống trước, còn anh cũng chạy xuống theo, sau đó mở cốp xe rồi xếp gọn mấy cái thùng của Diệu vào một góc gọn gàng ở bên đường. Diệu cúi đầu cảm ơn, rồi dãy một bác xe ôm lại chở đồ về nhà trọ. Nhà trọ của Diệu là một ngôi nhà cấp 4, cũ, đã bỏ hoang lâu rồi không ở, chủ nhà đi nơi khác làm việc. Nên căn nhà này để không. Lúc mới đến đây tìm nhà, người ta chỉ cho Diệu. Cũng may, gần đây có bà Thím của chủ nhà. Diệu xin số điện thoại rồi gọi cho chủ nhà. Họ đồng ý cho Diệu ở không lấy tiền, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và dừng tược cho họ là được. Dù sao, nhà có hơi người cũng sẽ đỡ lạnh lẽo hơn. Diệu mừng húm, cô dội dàn dọn dẹp một ngày thì sạch bông trong ngôi nhà dường phải nhổ cỏ, các thứ một tuần mới xong. Ngôi nhà cấp bốn hai gian, một gian để thờ gia tiên và một gian kê một cái giường gỗ xoan nhỏ. Có một gian thò bên cạnh được xây riêng làm phòng ngủ. Diệu treo một cái tấm rèm để ngăn lại. Nhà tuy không có sang sát nhau như ở dưới xuôi, nhưng cũng không quá thừa thớt. Bây giờ đường xá cũng được đầu tư khá tốt, những con đường lớn được làm bằng pi tông. Chỉ có dài lối đi vào xóm nhỏ là còn con đường đất, nhà Diệu nằm sâu trong một ngõ cục đi vào bằng con đường đất, hai bên là hai hàng cây dâm bục đã được Diệu cắt tỉa gọn gàng, ngôi nhà nhỏ lột thỏm vào giữa hai hàng cây dâm bụt và khu vườn rộng hoàn toàn cây khối nhìn khá là yên bình. Diệu thích cái cảnh như vậy, không khí trong lành, ban đêm mát mẻ ngủ rất ngon. Bỏ ngoài những bệ bộn lo toan thì đây đúng là không gian sống lý tưởng mà cô mơ ước. Lúc mới đến, mấy người hàng xóm sang hỏi thăm cô, biết cô là giáo viên, họ quý lắm, thỉnh thoảng lại mang cho mấy loại trái cây đặc sản miền núi. Lúc thì mấy trái bí ngô, măng tre hay cân dưa mèo to như trái mướp. Họ hỏi Diệu có chồng chưa? Cô nói có rồi, nhưng chồng đi công tác xa lắm. Trong lời nói có chút gượng gạo, cô hơi tủi thân, lại nhìn xuống cái bụng của mình đang lớn dần. Dù sao thì cô cũng là một cô giáo, không thể nói mình chưa có chồng được. Cái thai trong bụng cô cũng sắp lớn rồi. Mấy cô mấy thím nghe dạy càng thương Diệu, thỉnh thoảng tối lại ghé chơi. Được cái ở miền núi không có đi học thêm nhiều như dưới xuôi nên công việc của Diệu cũng không có bận lắm. Cô có nhiều thời gian làm vườn, trồng thêm mấy luống hoa cho tư tưởng thoải mái. Mày có phải là đàn ông không hả con? Mày vì một đứa con gái mà không ăn không ngủ, người không ra người, ma không ra ma bà quạt lại chu chéo khi thấy tâm vừa về nhà đã lao lên giường nằm. anh không bàn ăn uống, trâu chia mọc xồm xồm cả tháng không có cạo. người thì thất thiểu như mất hồn, gầy rộc đi nhìn thấy. mới đầu bà quạt cũng mặc kệ, chắc là mấy bữa sẽ quên thôi. nhưng không, cả mấy tháng nay rồi tâm vẫn như vậy. anh cứ đi làm về là lại nằm miết ở trên giường. ngoài việc tắm rửa đi vệ sinh ra, anh không đi đâu cả, cũng không nói chuyện với người trong nhà. Thỉnh thoảng trả lời dài câu cho có lệ, cơm nước cũng không ăn cùng mâm, có hôm cả nhà chờ anh về ăn cơm, thì anh nói anh ăn rồi, không biết anh có ăn thật hay không, nhưng người thì ngày càng thảm hại. Bà Hoạt xót con không có chịu được nên đành lên tiếng trước, tâm không trả lời mẹ, cứ nằm im như cái xác không hồn. Bà Hoạt tức quá, đứng dậy đi lại giường con trai nằm, lôi anh dậy, mắng tiếp. bài nhìn mẹ mày đây nè! Tao còn sống sờ sờ ra đây chứ có chết đâu mà mày cứ dập dờ như bóng ma vậy. Con gái bây giờ chết hết rồi hay sao mà mày cứ nhất nhất phải lấy cái bằng được đó. Tao đẻ cho mày, lành lặng, nuôi mày từng này rồi mà bây giờ mày vì một đứa con gái không có ra cái gì mà hành hạ bản thân đến thân tàn ba vậy. Hả? Cái con bé đó cho mày ăn cái thứ gì mà mày cứ lú lẫn vậy hả? Nó bỏ mày rồi, mày tưởng nó yêu mày lắm sao? Mày thấy thằng Bính chưa? Nó chết mất xác mà được mấy năm nó lại yêu mày. Không chừng bây giờ ở cái nơi rừng rú đó nó có đứa khác rồi. Chứ có mày là ngu si mới mê muội như vậy thôi. Lỗi con gái như nó ngoài đường đây, mày điều kiện tốt như vậy, nhắm mắt cũng có cả tá con gái nó tốt trăm ngàn lần hơn nó, xếp hàng dài dài. Cơ thể tâm gật gù mà kệ mẹ lay đi lay lại như một cái cây yếu ớt không còn sức sống. Đáng lẽ ra anh cứ mặt bà muốn nói sao thì nói. Nhưng những lời nói sau cùng cay nghiệt của bà quạt càng khiến tim anh đau đớn, gân mặt khóc khát, đôi mắt trũng sâu nhìn mẹ, những giọt nước mắt lại ứa ra. Mẹ, mẹ nói đủ chưa? Mẹ hiểu gì về Diệu mà lại nói cô ấy như vậy? Mẹ có biết con phải mất bao nhiêu lâu mới có thể khiến cô Diệu đổi ý hay không? Khiến trái tim cô ấy rung động chấp nhận con không? 3 năm cấp 3, 4 năm đại học và 3 năm sau ngày bính mất, con mất 10 năm mới có thể có được cô ấy đó mẹ à. Cô ta không phải là loại con gái như mẹ nghĩ đâu, cô ấy đã phải bỏ xứ vì mẹ, bỏ cả gia đình người thân, bỏ cả công việc đang ổn định bao nhiêu mơ ước, để chạy lên nơi mà mẹ coi là rừng rú đó, là vì ai, là vì cô ấy lo cho con có xử, là vì con đó, mẹ có hiểu không? Tâm bức tay mẹ mình ra khỏi vai mình, nằm giật xuống giường, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Không, chắc mẹ không có hiểu đâu, mẹ không có hiểu về tình yêu cả. Mẹ cũng không có hiểu chút xíu về Diệu. Cô ấy là cô gái tốt nhất trong đời của con. Mẹ không có hiểu gì hết. Không có hiểu gì hết. Tâm nằm xuống giường, quay mặt ra phía cửa sổ, không có nhìn mẹ, mà lẩm bẩm như người tâm thần. Bà Hoạt đứng chân hẳn một lúc. Những lời Tâm nói là đang trách mình hả? Trong lòng đứa con trai này chỉ có một người phụ nữ là Diệu, không hề có người mẹ này. Cái gì cũng là cô ấy, Con bé đó thì có tốt cái gì chứ? Chính nó đã làm cho thằng con trai quý hóa của mình ra nông nổi này. Bà Hoạt tức giận, nhưng cũng không dám nói động gì đến Diệu nữa. Tâm đã hoàn toàn suy sụp. Con Nga thấy anh nó khóc đau đớn như vậy, lại còn bị mẹ chửi nữa, thì mạnh dạng chạy lại can. Thôi, mẹ à! Nó lôi tay bà Hoạt ra ngoài hiên, nhằm để anh nó đừng có nghe những lời đai nghiến từ mẹ. Anh nó cũng đủ khổ lắm rồi, Bà Quạt được thể có người can đã dùng dằn, dứt tay mình ra khỏi tay con Nga. Tụi mày là một lũ bất hiếu, ăn học cho lắm vào rồi cãi cha cãi mẹ. Nói xong, bỏ đi, hình như lại sang nhà hàng xóm buông chuyện, chứ ở nhà bây giờ chỉ tổ thêm bực mình mà thôi. Diệu khệ nệ bưng cái thâu quần áo ra phơi, mấy hôm nay sương nhiều quá. May là hôm nay trời hưởng nắng một chút, Mùa đông mà có nắng vậy là hiếm lắm. Diệu mang tất cả quần áo khăn tả đã chuẩn bị từ trước của con trong vali ra giặt giũ, rồi phơi phóng cho sạch sẽ, thơm tho. Cũng chỉ còn một tháng nữa cô sanh rồi. Ở đây không có người thân nên cứ phải chuẩn bị trước cho an tâm. Gần bốn tháng rồi cô không có về nhà kể từ khi cái bụng to thấy rõ buộc phải mặc quần áo bầu cho thoải mái. Diệu không về quê Cô lấy lý do phải phấn đấu thi đua, nên bài vở rất nhiều, vì là giáo viên mới nên càng phải nỗ lực. Bà Hiền nhớ con buồn bã nhưng ông Hiền thì nghĩ thoáng hơn, nên an ủi vợ. Nó tập trung cho công việc cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều bà. Bà Hiền thở dài, nhưng nghe chồng nói cũng có lý nên gật đầu. Coi như đó cũng là một niềm vui, một niềm an ủi. Con bé nó mạnh mẽ vậy, chắc sẽ vượt qua thôi. Với lại, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên nó chia tay người yêu Hai vợ chồng già tự an ủi nhau Nhưng trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những lo lắng xót xa Tháng cuối thai kỳ Người nặng nề nên dịu mệt lắm Đêm ngủ được dài ba tiếng là nhiều Cứ giật mình thức chất Chỉ cần nghe tiếng tắc kè kêu cũng làm cô tỉnh dậy Rồi không ngủ lại được nữa Có hôm ngủ được một lúc thì tỉnh dậy không thể thở được Phải kê mấy cái gối sau lưng, rồi ngồi như vậy đến sáng. Mỗi đêm cô phải tắt điện rồi bật điện cả chục lần để đi vệ sinh. Mà khổ nổi, ở đây người ta xây cái nhà vệ sinh cách xa nhà trên, nên phải đi mất một quảng qua cái sân trước. Lúc đầu khi đến đây, Diệu cũng hơi trần trận mỗi khi đi vệ sinh. Xong từ khi đứa trẻ biết đạp, Diệu cũng cảm nhận được con nắng ở bên cạnh mình, thì cô cũng đỡ sợ hơn có hôm bị mất điện, cô còn không sợ, tự bật đèn pin đi vệ sinh như thường. Dù thỉnh thoảng nghe tiếng gió trích, cứ như thể có ai đó đang rình mình. Diệu cũng không ngờ cái cảm giác khi làm mẹ có một đứa trẻ bên mình, nó khiến con người ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến như vậy. Đêm nay vừa ngủ được một lát thì lại tỉnh. Diệu muốn đi vệ sinh, nhưng vừa đi vào lại mắt. Cô lại bò xuống giường khoác thêm cái áo bông to sụ đi ra nhà vệ sinh lần nữa. Ngồi một lúc cũng chỉ ra một ít. Cô cố ngồi chút nữa để không mắc con đi lần nữa. Nhưng không đi được, lại đành đi vào nhà. Lần này vừa nằm lên giường lại mắt Diệu liền lục trong cái túi đồ đạc chuẩn bị xanh, cái bô mới để xuống gầm giường. Cái bô này tính khi nào uh, xin á, thì mang theo cùng để đi vệ sinh. Mà nay cứ mắc như chạy hoài, đi đi lại lại, mệt quá, đành mang ra sử dụng trước. Vừa bỏ cái bô xuống, thì cô lại mắc vệ sinh, nên đành ngồi dậy lấy cái bô. Một dòng nước mạnh dở hòa xối ra gần nửa bô. diệu hơi quảng, cô nhìn kỹ thì thấy có những tơ máu màu hồng lợn cợn. Cô biết ngay mình đã vỡ ối. diệu nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ sáng. Nơi đây... Xe ôm hay taxi không có tiện như ở dưới xuôi, gọi một cái là có đâu. Muốn thuê xe ôm, phải chạy ra tới cổng chợ. Bây giờ có lần mò ra chợ thì cũng chưa có xe ôm để mà gọi. Diệu nhíu mày đứng dậy, cô bật điện sáng trưng ngoài sân, lấy cái đèn pin, trùm lên cái áo nữa, rồi đi ra sang nhà cô vui hàng xóm. Diệu đứng ngoài cổng, cố gọi vào. Cô vui ơi! Cô vui! Cô ơi! Những cơn co tử cung cuộn lên từng đợt, Diệu miếm chặt môi, tay bám vào cánh cổng bằng tre, cố gọi thật lớn. Cô ơi! Mãi một lúc sau mới thấy bóng điện ngoài sân bật lên, cánh cửa cái mở ra, cô vui khóa cái áo to sụ hỏi giọng ra. Ai đó? Diệu nhăn nhó, tay dẫn bám lấy cánh cổng từ từ, đỡ bụng mình, ngồi xuống, cố nói giọng vào. Cháu! Diệu! y Ê... Cô vui lắng tay nghe, liền nhận ra giọng của Diệu, dội vàng chạy ra cổng mở. Cô... Ủa, Diệu, sao vậy? Cô lật đật mở cái ổ khóa đã rỉ xét kêu lên kèn két, dướng díu, mãi mới mở được. Cháu, chấp vợ ối rồi. Diệu thiều thào, gương mặt hơi tái đi, một tay sách cái vỏ nhựa đựng đồ sơ sinh, tay kia ôm bụng miệng mắc máy trời đất ơi à, sao sao lại vợ ối vợ giờ này cô duy cúi xuống quát tay diệu lên vai của mình tay kia đỡ lên lưng diệu dựa vào người miệng kêu lớn ông ngà đâu mau ra đây tôi nhờ một cái tiếng cô duy nói rất lớn nên vừa gọi thì chú ngà đã nghe thấy chạy liền ra cổng đàn lớn ngớ chưa hiểu có chuyện gì thì vợ đã hối mau mau lấy xe máy ra đây chở cô diệu đi ra tạm xá hả? còn đứng ngay ra đó làm cái gì? cô ấy sắp xanh rồi. chú ngà vùi mắt ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp. một lối sau đã dắt chiếc xe treo đỏ cũ kỹ ra ngoài. để tôi giữ xe cho, ông ẩm cô ấy lên đi. cô vui hối. chú ngà lóng ngóng làm theo lời vợ. cô vui đứng dậy dự xe máy cho chồng ẩm dịu từ từ đặt lên xe. đặt cổ ngồi để hai chân sang một bên. Rồi, rồi, rồi, ông giữ lấy xe đi để tôi leo lên ngồi sau đỡ cổ cho, giữ cho chắc nha. Cô lần lần ra sau xe, tay dẫn đỡ lấy người của Diệu. Diệu buông tay khỏi người chú Ngà rồi bám lấy dai của cô. Xong rồi, chạy từ từ thôi. Cô vui ngồi phía sau đỡ lấy Diệu, nằm hơi ngửa ra. Cô tuy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và khỏe lắm. Chú Ngà cứ răm chấp làm theo chỉ đạo của vợ. Mười phút sau thì họ cũng đến được trạm xá. Lúc này trời vẫn chưa sáng, chú Ngà chạy thẳng vào mãi tầng trong sân trạm xá. Khu trạm xá khá nhỏ, cô Vui gõ cửa phòng trực gọi lớn, thì có một nhân viên y tá đang túc trực, một tay che miệng gáp chạy ra. Cô Vui nhanh miệng trình bày, à, cô này dở ối rồi! Lẹ đi, à, đưa quái vào đây! Cô y tá phụ cô Vui đỡ dịu xuống xe dịu vào phòng. Đưa cổ nằm lên ghế đi. Cô y tá đeo găng tay rồi bắt đầu thăm khám. Mở hơn một phân rồi. Có cơn co tử cung cố chờ tí nữa sẽ sinh thường được. Diệu gật đầu chờ đợi. Dù đau tê tái người, nhưng khi nghe cô y tá nói sẽ sinh thường được, cô mừng lắm. Những cơn co tử cung lại dồn tới. Diệu miếm chặt môi, hai tay bấm chặt lấy thành ghế chịu đựng cơn đau. Cứ 5-10 phút lại co một lần. Cố chịu chút xíu nữa đi cô. Cô vui ở bên cạnh nắm tay Diệu an ủi, cháu chịu được. Diệu thiều thào nhìn cô. Dạy cô ở đây nghe, để tôi ra kêu ông nhà tôi đi mua cái gì đó cho cô ăn, còn lấy sức để rặn mà đẻ nữa. Cô y tá ăn sáng xong, thì thủng thỉnh đi vào phòng kêu diệu nằm lên bàn xanh để khám độ mở của tử cung. cô y tá lo lắng nói với diệu, hơn hai tiếng đồng hồ mà mở có hơn một phân, chắc phải chuyển cô lên bệnh viện quyện mổ lấy thai thôi. Không, cô cứ để tôi đẻ thường đi, tôi chịu được. Vấn đề là cô lại dở ối như vậy, tôi sợ cạn ối thì nguy hiểm cho đứa bé. nước mắt diệu òa ra, cô muốn sanh thường. Những ngày cuối thai kỳ cô rất chịu khó đi bộ, tập những bài yoga tốt cho bà bầu để thai chuyển đầu quay xuống. Diệu mua cả một chồng sách dở dạy về chăm con nuôi con từ trong bụng mẹ. Cô nghiền ngẫm hàng trăm diễn đàn học hỏi kinh nghiệm của những bà mẹ đi trước để cuộc dược cạn thành công. Cô muốn sanh thường để con được khỏe mạnh hơn, không phải chịu tác dụng có những điều thuốc kháng sinh được đưa vào cơ thể mẹ qua đường sữa. Cô muốn mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất có thể khi nó vừa mới sinh ra. Thấy Diệu khóc, cô y tá hơi ái ngại liền nói. Thôi, để tôi gọi cho bác sĩ của trạm. Chị ấy cũng ở ngay gần đây thôi, để chị ta khám xong sẽ quyết định có để cô đẻ thường hay không. Nói xong, cô y tá để Diệu lại trong phòng một mình, rồi ra ngoài. Năm phút sau, thì có một người phụ nữ tầm 50 tuổi, gương mặt phúc hậu đi cùng cô y tá vào phòng. Đây chính là gì bác sĩ mà cô y tá đã nói. Sau khi thăm khám cho diệu, cô nói: xương chậu của em khá trọng. Em có bị huyết áp, bệnh tim mạch hay bất thường cái gì trong quá trình mang thai không? Dạ không. Vậy em có thể đẻ thường được không, bác sĩ? Nếu em có đủ sức chịu đựng để chặn thì có thể đẻ thường được. Dạ có, em sẽ cố gắng. Được rồi, em cứ nằm đây chịu khó, đau cũng đừng có la hét, giữ lấy sức, kêu người nhà cho ăn uống thêm, không có lã người ra đó. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Diệu mừng đến phát khóc. Bác sĩ giận dò Diệu mấy câu rồi cùng y tá ra ngoài, họ đi được một lúc thì một cơn đau dữ dội ập đến. Diệu không chịu được ngồi dậy, ôm lấy cái chân ghế hoàng hoại, mồ hôi toát ra từng lớp mịn trên trán dù nhiệt độ bây giờ chỉ hơn 10 độ cơn đau càng lúc càng dồn dập và mạnh hơn. Diệu tái hết cả mặt nhưng vẫn cố chịu đựng. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, hít sâu rồi thở ra để lấy sức. Cứ đau quá thì cô lại bám lấy chân ghế hay bất cứ cái thứ gì túm được để làm điểm tựa. cơn đau cứ càng ngày càng dày hơn, đau như gãy từng đoạn xương sườn, cắt da cắn thịt. Diệu cắn chặt môi đến bật máu, trăng nhến khen két, hết quỳ gối lại ngửa mặt lên trời chịu đựng không dám la hét. Cô lần mò tay di chuyển trên thành ghế, đãi chỗ cái giỏ đồ để chuẩn bị ở nhà, lục tìm cái khăn sữa của con bỏ vào miệng cắn và cẩn đầu cô lại ngồi thở, chuẩn bị đón cơn co tiếp theo. 11 giờ trưa, bác sĩ kêu cô lên nằm trên bàn kiểm tra lần nữa. Sắp sinh rồi, cố lên. Cô y tá kêu dịu lên bàn xanh. Diệu lần mép ghế với sự giúp đỡ của nhân viên y tá cũng trèo lên bàn xanh bám chặt hai mép bàn. Theo sự hướng dẫn của cô y tá Hồ Xanh, cô bắt đầu lấy hơi để chặn. cơn đau lại ập đến, đau đến tưởng chừng như không thể thở được nữa. Thấy đầu đứa bé rồi, cố rặn lên ngang, rặn lên, không bé nó nghẹt thở đó. Tiếng bác sĩ nói lớn, Diệu cắn răng lấy hơi rặn tiếp, bác sĩ rạch từng sinh môn. Diệu nghe thấy tiếng sột sọt, nhưng cơn đau đẻ khiến thịt da tê dại đi, không còn cảm nhận được sự đau đớn cắt da cắt thịt ở phía dưới. Bác sĩ kêu cô tiếp tục rặn. Sau bốn hơi rặn dài nữa thì cảm giác nặng nề bỗng trôi tuột đi. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên phá tan bầu không khí nặng chịch. Y tá ẩm đứa trẻ rồi nói, Ba cân mốt. Diệu rớt trước mắt. Khi y tá đặt đứa trẻ lên ngực cô, mọi đau đớn dường như tan biến hết, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc, lần đầu được nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Cuối cùng thì cô cũng được nhìn thấy con, cô mãn nguyện nhìn con, tay giúp tấm lưng trần nhăn nheo của nó, mặt cô xanh mét, tóc tai bám chặt vào cả hai bên thái dương, đôi môi khô khóc sớm máu, khẽ nhãn cười, nước mắt và mồ hôi cứ thi nhau trớt xuống, trộn lẫn vào nhau mặn chát ai cô Diệu! Cô để tôi! Cô để đó đi! Tôi giặt cho! Cô mới xin không có được sờ cho nước lạnh đâu! Cô vui sách miếng thịt nạc, vừa mua được ở ngoài chợ mang về. Thấy Diệu đang lúi húi giặt ngoài sân giếng dội ngăn lại. Diệu quay lại nhìn cô ái ngại. Không sao, cháu có đeo bao tay rồi, cái gì cũng nhờ cô cháu ngại lắm. Trời ơi, ngại cái gì chứ? Hàng xóm láng giềng giúp nhau lúc này chứ lúc nào... Mấy cái việc đặt giặt này tôi làm hoài mà, hồi trước một tay tôi nuôi đẻ năm cô em gái đó, thôi cô đưa đây tôi giặt cho. Cô Duy bỏ cái giỏ dựa đựng thực phẩm mới mua ngoài chợ sang một bên, kéo Diệu đứng dậy, rồi mó tay vào giặt đóng tả Diệu đang giặt dở gian mà không cần đeo bao tay. Diệu nhìn cô Duy từ dưng ứa nước mắt, cô nhớ mẹ, giá mà mẹ cô ở đây. Nỗi niềm của một người con gái khi sanh con, một thân một mình ở nơi xứ lạ quê người, không một người thân thích, phải trải qua thì mới thấm được. Mọi việc từ rửa trái vệ sinh cho con, cho mẹ, cô đều tự mình làm hết. Người ta nói, phụ nữ sau khi sanh phải kiên tròn ba tháng cử, nếu không về già sẽ dễ bị nhiễm lạnh, rung tay rung chân, đau nhức xương khớp, đủ thứ bệnh tật. Nhưng Diệu mới vừa sanh về đã phải tự động tay vào làm tất cả mọi việc. May mà có cô Duy ở bên giúp dặt tả cho mấy hôm. Nhưng dù sao thì cũng không thể nhờ cô làm những cái việc tế nhị khác. Mẹ con cháu chịu ơn cô quá. Nếu không có cô ấy thì... Diệu trưng trưng nhìn cô Duy đang thân thoát dọn đống thao chậu cho gọn lại. Ơn với Huệ cái gì? Ai mà không có lúc khó khăn cần giúp đỡ... Biết đâu sau này tôi cũng phải nhờ giả cô thì sao? Cô vui cười hì hì. Thôi, tôi về nấu cơm đây. Không có ông ấy lại mong chờ đó. Dạ, cháu cảm ơn cô. Diệu cầm bọc thịt, cô vui mua dùm ra rửa sạch sẽ, rồi thái nhỏ bỏ vào nồi. Cô ra giường đào máy củ nghệ, đập dập băm nhỏ, rồi ướp chế thịt. Một ngày, Diệu phải thay mấy lần áo, vì sữa thấm ra ngoài. Cô lấy khăn sữa chèn vào, nhưng cũng không ăn thua. Cứ đến cử là nó lại phun ra chạy ướt áo. diệu nhiều sữa, nên con cô không phải búi sữa ngoài. Cực một chút, nhưng đỡ biết bao nhiêu. diệu vuốt mái tóc lưa thưa, mượt như tơ của con, có cái gì nhói nhói trong lòng. Cô nhớ tâm, nước mắt lại trào ra ướt nhòe. Cô cứ ngắm con một hồi lâu như vậy, lòng da diết nhớ đến anh. Diệu lau nước mắt, treo xuống giường, rồi lại chỗ bàn làm việc, lục ngăn kéo lấy ra cuốn nhật ký. Anh Tâm, con chúng ta đã chào đời. Nó rất khỏe mạnh anh à. Em đặt tên con là Tâm Đức. Nó giống anh lắm, giống lắm anh à, giống đến nao lòng. Em không biết tại sao nó lại giống anh nhiều đến như vậy. Diệu ngước mắt, nước mắt đã ráo khô. Cứ mỗi lần cơn xúc động ập đến không kiểm soát được cô là chiếc nhật ký. Đó là một cách để cho cô giải tỏa tâm lý. Từ lúc có thai, cô đã viết ba cuốn nhật ký như vậy rồi. Viết xong lại thấy lòng nhẹ bẩn. Buổi chiều, cả nhà vừa mới ăn cơm xong, thì Diệu gọi điện về. Diệu nói chuyện với Thảo vài câu về công việc mới rồi kêu đưa máy cho bố mẹ. Bà Hiền nghe tiếng con gái gọi, thì vội dồ lấy cái điện thoại áp vào tay, nói thiệt lớn. Alo, mẹ đây? Bố mẹ khỏe lắm, con ở trên đó làm sao? Nhớ ăn uống đầy đủ nghiêng. Đang nói giữa chừng, thì bà Hiền bỗng không thấy ai nói gì nữa. Diệu buông điện thoại ra xa, giấu tiếng nấc khẽ, sợ mẹ nghe thấy. Sao vậy bà? Đưa ra cho tôi coi. Ông Hiền... Dựt lấy cái điện thoại từ tay vợ, từ dưng ông thấy lo lo. Alo! Alo, con đây, bố mẹ ở nhà có khỏe không? Lâu lắm con không có về thăm bố mẹ được. Dịu khẽ nói, tiếng nói vẫn còn nghẹn ngào. Không cần phải lo cho bố mẹ ở nhà đâu con à, có em Thảo rồi, bố mẹ cũng còn khỏe, con cứ yên tâm mà công tác đi, lúc nào rảnh thì về thăm nhà cũng được, đừng có lo con à. Dạ, vậy bố mẹ nhớ giữ sức khỏe dùm con, con có chút việc con tắt máy đây. Đưa cho tôi coi, tôi nói cho nó mấy câu nữa. Bà Hiền nóng ruột đòi lại cái điện thoại từ tay chồng. Nó, nó có việc nên tắt máy rồi. Ông Hiền ngẹn ngào, tự dưng ông lại có cảm giác ngẹn ngẹn. Sao nó nói ít vậy? Dạo này nó làm sao đó? Ít gọi điện, mà mỗi lần gọi nói được có vài câu rồi tắt máy à. Cứ như thế đang dội vội dần dần cái chuyện gì đó. Thì nó đã nói rồi đó, ở trên nó nhiều việc. Tôi lại nghĩ khác, có khi nào nó có chuyện gì giấu mình không? Bà nói cái gì vậy? Không không, không được, nhất định mình phải lên đó tâm nó một chuyến coi tình hình nó sống như thế nào, chứ như vậy tôi lo lắm. Ông Hiền nghe vợ nói xong cũng trầm ngâm một lúc. Dạo gần đây, đúng là con gái ông có điều khác lạ thật, chính ông cũng lo lắm. Nhưng mỗi lần vợ than thở thì ông lại gạt đi, an ủi. Nhưng lần này thì ông lo thật, có điều gì đó nó cứ dứng mắt ở trong lòng. Diệu nói bận công chuyện, nhưng cũng gần một năm trời rồi chưa có về thăm nhà, gọi điện cũng ít hơn, bận gì mà bận nhiều quá vậy. Ngày xưa, lúc mới vào nghề, cô cũng không có bận đến mức như vậy. Được rồi, để mấy hôm nữa tôi sắp xếp công việc rồi lên thăm con một chuyến. Phải đó, ông phải lên đó một chuyến cho nó an tâm, chứ cứ ở nhà đón già đón non dày hoài tôi sốt ruột lắm. Còn bé đó cứ có chuyện gì cũng chịu đựng một mình à, không có bao giờ nó nói ra cho người ta biết đâu, suốt đời cứ phải chịu thiệt thôi. <cười> ông Hiền không nói gì, ông dối tay dặn nhỏ tiếng tivi bà Hiền thở dài nhìn vào góc phòng diệu. Từ ngày cô đi, ngày nào bà cũng vào phòng cô dọn dẹp, dù đồ đạc cũng chỉ có vậy. Không có miếng bụi nào, góc bàn làm việc vẫn có lọ tường vi đỏ thắm. Bà vừa mới cắt ở ngoài giường cắm vào, lòi hoa mà Diệu thích nhất. Thỉnh thoảng Thảo đi làm về trễ, bà Hiền dọn cơm lại xếp còn dư một cái chén, một đôi đũa cho Diệu. Ông Hiền kêu bà lẫn mất rồi, bà cũng không biết nữa. Nhưng dạo này đúng là bà rất nhớ con gái, nhớ quay nhớ quát, sen lẫn những tháp thỏm không yên. Diệu đang ngoài chợ thì có chuông điện thoại reo, đó là bố cô, không biết ông gọi giờ này có việc gì, Diệu hơi lo. Alo, bố đây, bố lên đến bánh xe rồi, con ra đón bố ngang. Trời ơi, bố bố lên sao không báo trước cho con? Diệu cuốn quýt làm rơi cả cái bọc ni lông trong muốn xuống đất. Bố mà nói thì mày cũng không cho bố lên đâu, dậy ngang, bố đứng ở đây chờ con. Ông Hiền nói xong thì tắt máy. Diệu cuốn cuồng, lùm bó rau lên rồi phi thẳng về nhà. Thằng Đức đang ở bên nhà cô vui. mỗi lần Diệu có việc đi đâu đều nhờ cô vui coi hộ. Diệu ném chiếc xe ngoài sân, dội vàng thu dọn mấy đồ đạc của trẻ sư sinh cất hết vào một góc, xong nhìn một lượt mới yên tâm chạy ra bến xe đón bố về. Ông Hiền đứng chờ ở cổng bến xe, mang lên cơ mang nào là đồ đạc, có cả đôi gà mái mơ để bồi bổ cho con gái. Bố! Còn ở trên đây cũng có đủ thứ hết rồi, bố mang làm gì cho nó cực vậy? Mẹ mày cứ bắt bố mang lên và nhét hết đủ thứ vào đầy cái bao đây nè. Ông Hiền chỉ vào đống đồ ngồn ngộn trước mắt rồi giục con gái lấy cái dây chặn đồ vào xe. Tay trinh có dịu rung rung, lòng thấp thỏm ngồi sau ôm cái đống đồ của bố. Nhà ở đây hả con, cũng gọn gàng sạch sẽ đó chứ. Ông Hiền hài lòng nhìn xung quanh ngôi nhà của Diệu gật cù. Bố, bố già uống ly nước cho ấm đi. Diệu rót ly nước nóng đưa cho bố. Ông Hiền đón lấy ly nước uống một hớp, cũng thật là ấm bụng. Ông nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, thấy con gái ăn ở cũng ổn, nên cũng an lòng. Hai tay Diệu dướng díu nắm và áo cho đỡ rung. Cô lo cô vui, nghe tiếng xe máy cô về, rồi lỡ lại mang thằng bé sang thì khổ. Ông Hiền nói chuyện một lúc không thấy con gái trả lời. Còn sao vậy? Dạ. Bố hỏi sao con không trả lời? Bố hỏi cái gì? Còn có chuyện gì sao? Từ lúc về nhà đến bây giờ đầu óc con toàn là để trên mây không à? Bố hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại không còn nghe thấy bố hỏi cái gì nữa. Dạ, dạ con... Ông Hiền bắt đầu thấy lo lắng vì biểu hiện của con gái mình. Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Ông đứng dậy quan sát rồi chợt nhìn về phía góc nhà có một cái xe đẩy của trẻ sơ sinh. Trên đó còn có mấy cái xúc sắc đồ chơi của trẻ con. Ông Hiền tiến lại gần cầm lên coi thử. Có thêm cái khăn sữa của trẻ con còn bỏ dở trên xe. Mấy cái này là của ai? Ông Hiền quái lại nhìn con gái. Diệu không thể trốn tránh được ánh mắt đau đáu nhìn của bố liền rưng rưng rưng nước mắt. Là... là của cháu. Cháu hả? Dạ, con xin cháu được bốn tháng rồi. Ông Hiền lặng người, hai giọt nước mắt rớt xuống từ đôi mắt trũng sâu. Diệu chưa bao giờ nhìn thấy bố mình khóc. Cô dội quỳ xuống, ôm lấy chân của ông khóc nứt nở. Bố ơi, con sai rồi. <cười> con xin tạ tội với bố mẹ. Diệu vừa khóc, vừa dập đầu dưới chân của bố, ông Hiền cúi xuống đỡ con gái lên. nó đâu? đưa nó về đây cho bố coi. Diệu ngước nhìn bố, ông không hề trách cô một lời chỉ thấy đôi mắt ông đỏ que. Dạ. Diệu lau nước mắt đứng dậy, rồi chạy ù sang cô vui ẩm thằng Đức về. Ông Hiền đón lấy cháu ngoại cưng nựng hai má nó, thằng bé khấu khỉnh quá. Nó nhìn thấy ông ngoại chân tay quẫy đạp, mặt khấn hở tê tét cười. Tội nghiệp cháu của ông! Ông Hiền áp gò má mình lên người của đứa cháu ngoại tội nghiệp, nước mắt rơi ướt đẫm cả áo nó. Diệu nhìn bố, nước mắt lại rơi lạ chả. Cô nghĩ sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện này sau khi thằng bé cứng cáp một chút. Nhưng không ngờ bố cô đã đi trước một bước. Mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá, cô chưa kịp trở tay. Diệu để bố chơi với con rồi xuống bếp nấu ăn. Ông Hiền chơi với thằng Đức một lúc cũng dường như không nhớ đến chuyện hồi nãy nữa. Suốt cả buổi ông Hiền không hỏi Diệu về cha đứa trẻ, cũng không trách cứ cô vì sao lại không nói cho gia đình. Ông chỉ kêu con gái ăn nhiều giàu để có sữa cho con bú, thức khuya ít thôi để giữ sức khỏe, có thiếu tiền hay khó khăn gì ở thì báo cho bố mẹ. Ông bà sẽ lo cho. Diệu ứ nước mắt, cầm tay của bố lắc đầu. Cô ở đây rất tốt, không có khó khăn gì cả. Mọi việc cũng may có nhà cô vui giúp đỡ, nên cũng đỡ rất nhiều. Buổi tối, ông Hiền kêu Diệu dẫn ông sang nhà cô vui nói chuyện. Nhà của cô cách nhà Diệu mỗi cái vườn, bước chân ra ngõ đi khoảng mấy chục mét là tới nơi. Ở bên nhà Diệu kêu to một tiếng, lại bên cô vui cũng nghe thấy. Vợ chồng cô vui thấy ông Hiền lên thăm con thì vui lắm, non đã tiếp chuyện, chú ngà đem chai rượu bắp đặc sản ra mời ông Hiền một ly, nhấp một hớp rượu cay cay, mắt của ông Hiền cũng cay theo, một lời cảm ơn nói sao cho hết tình nghĩa. Cô vui dù từ cứ gạt đi, qua những câu chuyện hỏi thăm mới biết gia đình cô vui với chú ngà trước kia cũng ở dưới xuôi cùng quê với gia đình Diệu. Ông bà cô chú di cư lên đây làm ăn rồi xin bố mẹ đến đời cô chú thì ở đây luôn. Thành ra cô chú chưa có từng được về quê lần nào. Cô vui nói là bị mất gốc rồi nên không nhớ, chỉ ăn bà kể vậy thôi. 9 giờ tối, Diệu xin phép cho con về ngủ. Ông Hiền được chú ngà mời ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa mới về. Bà Hiền ôm ngực khóc tức tưởi. Thảo phải ôm lấy mẹ đỡ từ phía sau động viên. Từ lúc nghe chồng kể chuyện về Diệu đã một mình sinh con, bà quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh cô đau đớn trên bàn xanh không có một người thân thích. Những ngày ở cử chăm con, những đêm phải thức một mình không ai phụ giúp. Trái tim của bà như ai xé làm trăm mảnh tan tành? Bà sót con sót cháu, bà chưa từng nghĩ đến Diệu là chịu bao nhiêu khổ cực như vậy mà không dám hé răng một lời. Diệu đẻ được bốn tháng rồi. Có nghĩa là cô đã có thai trước khi lên miền núi nhận công tác mới. Không cần hỏi, bà cũng biết cha đứa trẻ là ai. Sao lại dạy dột dạ hả con ơi? Sao không nói với mẹ một tiếng? Sao phải chịu đựng một mình vậy dịu? Bà Hiền đắm dòng ngực mình thùm thụp cho dịu bớt cơn đau tim, đang dâng lên nhức nhối. Mẹ, mẹ đừng có hành hạ mình nữa. Chị diệu làm như vậy là có lý do của chị việc bây giờ của gia đình mình là lên với chị, phụ giúp chị ấy được cái gì thì phụ, tháng nữa con khi tốt nghiệp xong con sẽ lên với chị Thảo túm lấy mẹ không cho bà tự làm đau mình nữa, mắt của bà hiền mờ đi, mái tóc dài trụ xuống, hai chân hai tay buông thỏng nằm trong lòng của Thảo Ờ, con Thảo nó nói đúng đó sắp xếp công việc xong con lên với chị một thời gian cho nó có chị có em nó đỡ tuổi, thằng bé cũng khỏe mạnh, bụ bẩm lắm Bà Hiền nghe chồng nói đến cháu lật đật khóc hu hu. "Thôi bà, bà cũng đừng có quá buồn phiền mà sinh bệnh, chỗ nó sống cũng hiện đại lắm, không có giống như miền núi ngày xưa đâu, với lại bên cạnh cũng có nhà cô chú vui giúp đỡ, cô chú gốc gác ở quê mình. Tôi nghe con Diệu nó nói là lúc nó đi sanh là nhờ cô chú đấy đưa đi đó." Nước mắt bà Hiền cứ tuôn ra không ngừng, bà nhìn về phía phòng Diệu, một cơn gió khẽ thoảng qua khiến cái chuông gió rung lên, tạo ra một âm thanh du dương nhẹ nhẹ. Chắc là Diệu đã bình an rồi. Phải, con Diệu là đứa con gái hiền lành, ăn ở có trước có sau, biết nghĩ cho người khác, làm sao ông trời có thể hại nó đến bước đường cùng được chứ? Bà nghĩ, Diệu đã vượt qua cơn gian nan nhất, tất cả những khó khăn sau này, dù có khó đi nữa, cũng không thể khiến con gái của bà gục ngã được. Nhà bà hiền có người đẻ hay sao đó, tháng nào con bé Thảo cũng ra đây mua sữa với quần áo trẻ con à, chắc là đứa con gái đầu, cái con bé là giáo viên đó, con dâu hụp bà quạt đó mà, ôi, vừa mới đi khỏi làng nó có mối khác ngay mà, mà có thấy nó cưới xinh gì đâu, chắc không ai lấy thì kiếm đứa con dưỡng già đó mà, kể thì cũng tội, xinh đẹp có nghề nghiệp ổn định vậy mà xấu khổ, những câu chuyện đồn thổi cứ rầm rang khắp chợ. Cả tháng nay rồi, tất nhiên bà Tú không phải là người ngoại cuộc. Không bao lâu nó cũng đến tay bà quạt, bà ta nghe xong thì chỉ cười khẩy giọng khinh khi nói chuyện với chồng. Tôi biết ngay thế nào nó cũng có ngày nay mà, nó thì tốt đẹp cái gì, tôi mà nhìn người thì không có sai bao giờ đâu. Chỉ có thằng Tâm nhà mình ngu muội mới sai vào nó thôi, may mà còn bước ra kịp. Bà cũng đừng có nghe người ta đồn bậy đồn bạ, những lời đồn thì có bao nhiêu phần trăm là sự thật đâu. Không có lửa sao có khói? Ông còn cố tình binh nó nữa anh sao? Thôi, thôi, thôi, tôi xin bà đó. Bà đừng có nói đến chuyện này nữa. Cứ nói ra là bà lại bảo uh, tôi binh nó. Ông quạt xua tay cầm cái điếu cày đứng dậy ra ngoài hiên để đỡ phải nghe những lời nhức móc từ vợ. Ông không có nhu cầu nghe những cái chuyện buôn bán từ ngoài chợ. Bà quạt mà cứ nghe được chuyện gì lại về kể với chồng. Đến lúc chồng nói hay nêu ý kiến, trái ý bà thì lại chửi té tác. Bà ta chỉ muốn nghe những cái lời xuông theo ý bà. Bà nói ra phải là đúng, thì chỉ biết im lặng nghe theo thôi. Ông Quạt vừa bước ra khỏi nhà thì đụng ngay Tâm đang đứng ở trước thềm. Anh về được một lúc rồi mà không vào nhà, có nghĩa là câu chuyện hồi nãy về Diệu anh đã nghe hết. Tâm không nói tiếng nào mà vào nhà cất cặp rồi đi thay quần áo tắm. Sau mấy tháng giật giả anh đã trở lại bình thường. Đi làm và sinh hoạt như cũ. Chỉ có điều anh ít nói chuyện hơn với mẹ. Thỉnh thoảng chỉ chào hỏi cho có. Anh không muốn tranh cãi với mẹ về bất cứ vấn đề gì nữa, đặc biệt là về diệu. Ngay cả hôm nay, khi anh bất ngờ nghe được tin về diệu đã sinh con, tâm sốc lắm. Nếu như ngày trước là anh đã lao vào hỏi mẹ ngay cho rõ, nhưng bây giờ thì khác. Có hỏi bà thì chưa chắc những câu nói bà nói ra là sự thật. Có khi câu chuyện lại đảo chiều 360 độ. Dòng nước xối thẳng từ dòi xen xuống đầu tâm. Hình ảnh của Diệu lại hiện lên trong anh. Hơi thở gấp cáp và bàn tay cuốn quýt của anh lúc chạm vào cơ thể của Diệu, là ngôi mịn ướt của Diệu, cái nóng ấm của cơ thể lúc hai người quyện chặt vào nhau. Nhịp tim tâm đập dồn dập, người nóng trang. Tâm ngước mặt lên để mặt cho nó tuôn chảy không ngừng. Mọi thứ cứ cuồn cuộn tràn về, tâm không thể ngăn lại được. Em đã sinh con. Chuyện cái thai đã mất là cô ấy đã nói dối mình. Trời ơi, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ? Tâm vuốt ngược mái tóc ra sau, mặt ngẩng lên trời hứng những giọt nước đang từ trên cao rơi xuống để nó gột rửa đi những ngu muội mà anh đã nghĩ. Anh nhất định phải tìm gặp cô, nhất định phải gặp được mẹ con cô. Lần này cho dù cô có nhất quyết từ chối thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.